Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mẹ nói nhì có thai cũng vui mừng không kém nên vội theo mẹ xuống nhà bếp để phụ làm. Bây giờ cả nhà bà Hồng rất mong có cháu dù là cha hay gái thì vẫn vui không còn độc tài nhất định là con trai nữa. Nhưng cũng từ lúc này trong nhà bà Hồng xuất hiện nhiều chuyện lạ đến nỗi nó trở thành nỗi ám ảnh của ba mẹ con. Ánh trăng non của đêm nay rất dịu dàng Lại được bầu không khí mát mẻ Nên hai mẹ con bà Hồng Đang dạo bước trong khuôn viên nhà mình Đang nói chuyện Thì kiểu Trang bỗng nghe tiếng hát ru con của ai vọng lại Khiến cô chảnh lòng Nói lên nỗi buồn của mình Phải cho con Có một đứa con Thì cũng đỡ buồn mẹ nhỉ Chắc ông trời đang bắt con trả giá Cho những việc mình làm Và ông thở dài Rồi an uối con gái Thôi con à, bây giờ ta cứ chờ cháu ra đời lúc đó mình sẽ dành mọi tình thương cho nó Mẹ đây cũng đang trả giá mà Đang nói chuyện, tỷ một đứa bé trai khẩu khỉnh chạy lon ton chân mặt Hai người đứng nhìn cậu bé chơi đùa hồn nhiếp mà nợ nụ cười hạnh phúc Ai lại để con chạy vào nhà mình thế này hả mẹ? chàng thấy là bởi lúc này cũng tầm 8 giờ tuổi Thì sao lại có đứa trẻ con khoảng 3 tuổi Ở đây lại không người lớn Nhưng bà Hồng lại không quan tâm đến nó Mà chỉ bảo Thôi kệ nó đi Còn nít mà Nó mà chịu đi thì cha mẹ nào quản được Với cầu nhà mình có ai đóng lại đâu mà nó không vào được hả Phải chi con Yến còn thì con nó cũng lớn như thế này rồi Bà nói là nhược hiểu chàng trần nhớ dài liền hỏi Mẹ nói gì thế Con Yến nó mang thai con gái mà Bà ông không nhìn qua con gái Mà ngẳng đầu lên nhìn xa xăm nói Nghĩ lại mẹ thấy hơi hận qua Bởi lúc sau cái thai trong bụng là con trai cái gì? Thế sao mẹ lại? Chẳng như không tin Bởi trước giờ mẹ cô luôn muốn có cháu trai Vậy tại sao Yến mang thai là con trai Mà bà vẫn hành hạ Còn nhẫn tâm đánh chết cô Lúc này bà mới lên tiếng nói rõ mọi thứ. Thật ra lúc đầu, do con Yến mang thai đều là gái, nên mẹ đã có sự căm ghét nó rồi. Đến khi lần thứ ba, nó có nói là con trai nhưng mẹ lại không tin, nghĩ nó nói dối để được sinh con. Nhưng ai ngờ sau khi nó chết, mẹ mới biết tin từ người kiểm tra cho nó. Sao lại có chuyện đó cơ chứ? Như vậy là mình đã lạ oan nó còn nhẫn tâm giết cả hai mẹ con nó Trời ơi Con có nhớ khi nó chết thằng tính đem xác nó ra ngoài Thì mẹ con mình nghe tiếng trẻ con khóc không Lúc đó mẹ cũng sững sờ khi nhận ra đó là tiếng bé trai Nhưng lại không quan tâm mà bỏ qua Đến khi biết được sự thật thì muộn rồi Lúc đám cưới thằng tính tiếng khóc cũng vang lên lần nữa Qua chuyện đó mẹ biết con Yến chết oan, lại đang mang thai, nên sẽ rất linh. Vì vậy mà mẹ đi nhờ thầy hiểm hồn nói lại, không cho nó về phá. Nhưng chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc hai mẹ con nó không được đầu thai. Lúc này, Kiều Trang như bị sụp đổ, có quỵ xuống đất mà không ngừng nói Chết, chết, nó sẽ về giết mình đó mẹ. Và ông, Cứ nghĩ do con hoàng sợ nên mới nói như vậy Nhưng ai ngờ trang kể lại lời của một vị thầy Mà có lần cô đi xem vận hạn cho mình Hôm đó con đến gặp thầy như hẹn Khi vừa bước vô ông đã nhìn con Rồi kêu con về đi Ông không giúp được Lúc đầu con không chịu Muốn thầy và giải thích rõ ra Nên khi ông đã nói Bên con luôn có những vong linh bé nhỏ theo phá Nên từ đây về sau sẽ không có được hạnh phúc Và ông chan ngang Thế thì có gì phải sợ Cứ sống mình cũng tốt mà con Nếu thế đâu có gì phải sợ mẹ Vì câu cuối Khi con gần đi Ông thầy có nói Khi nào nhìn thấy một đứa bé xuất hiện Chơi đùa trước mặt Thì đó là dấu hiệu số đất tận Và gia đình sẽ tan hoang Và bây giờ chẳng phải mình vừa thấy Nói xong cả hai không hẹn vẫn nhìn về đứa bé trơ mặt mà run sợ, không thốt nên lời. lúc này đứa bé kia không chạy mà đứng im nhìn thẳng về hai người với đôi mắt không mấy thân thiện. Nó nó nó Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net